Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nên đi bội vào trong tìm nếu nói ra thì lệ gì không phải người xấu chỉ là cô quen sống trong cảnh được cưng chiều cơm bừng được giọt và tính tình cũng có chút thiếu tôn trọng người khác một ít còn ngoài ra cô chưa từng ch la hay đánh đập ai cũng như lúc nhìn thấy người phụ nữ kia trông khá bẩn thỉu thì cô không muốn tiếp cận mà tránh xa dù là 7 Nhưng sao hình ảnh của người phụ nữ đó Lại xuất hiện trong tâm trí Và linh cảm mách bảo Người đó có gì không tầm thường Hai mẹ con đang trên đường đi về Lệ như có sở thích là nhìn ra bên ngoài Để ngắm nhìn cảnh vật hai bên Bật chậm Người phụ nữ và đứa bé ấy Lại xuất hiện lần nữa Nhìn thẳng về phía cụ Cứ thế người phụ nữ kỳ quái kia Liên tục xuất hiện Đến ba lần Chỉ khi lệ như đến gần nhà Thì mới không nhìn thấy nữa Cảm giác bất an Đến hỏi mẹ chồng Mẹ có nhìn thấy người phụ nữ Với đứa bé đứng bên đường không ạ Không con Mà trên đường có lắm người qua lại Con đi để ý làm gì Dạ không phải đâu ạ Lúc ở chùa con nhìn thấy cô ấy Rồi đi về cũng thấy Đến tận ba lần cơ mà Làm gì có chuyện trùng hợp như thế được hả mẹ Vậy con tà cô ta xem Mẹ có nhìn thấy bao giờ không Dạ cô ta trông nghèo đói lắm Người thì bẩn thỉu Thân hình ốm yếu Mặc bộ đồ rách Còn đôi mắt thì thâm quần Nhưng lại bế trên tay Một đứa bé trai tầm 2-3 tuổi gì đó Và ông nghe quả cũng thấy có gì đó quen quen Nhưng lại gạt bò đi Cho là một người ăn xin thấy người sang trọng như mẹ con bà Nên đi theo xin tiền Ôi giời, chỉ là con ăn xin thôi mà Thời buổi này ăn xin nhiều hơn cỏ cây bên đường đấy còn đừng bận tâm chi Lúc này thì hai người cũng đã về tới nhà Bước vô chẳng thấy ai nữa Nên bà nghĩ hai đứa con chắc là ra ngoài Bà kêu Nhi về phòng nghỉ ngơi cho khỏe Tí cơm được xong bà cho người xuống kịp Như về phòng thay đồ ra, thì mở cửa sổ để cho thoáng mát. Nhưng cô giật bắn người lùi về phía sau. Bên ngoài, ngay con suối chảy qua sau nhà, người phụ nữ kỳ quái kia lại đứng đó nhìn lại lần nữa. Cô lấy lại bình tĩnh, bước tới gần hơn nhìn ra và muốn nhìn rõ khuôn mặt của người này. Bài linh tính mách bảo, có gì đó không đơn thuần là tình cờ. Nhìn hồi vẫn không sao thấy rõ được khuôn mặt người kia Ngay lúc này Một giọng nói từ đâu chuyển thẳng vào tai Nhi Xin cô cứu giúp tôi với Lời nói rất nhẹ nhàng Hình như có người đứng ngay sau lưng mình Nhi giật mình Quay lại sau lưng xem Thì không có ai Nhìn ra ngoài lần nữa Thì thấy người phụ nữ kia Đang đứng vẫy tay gọi mình xuống dưới đó Cô không biết làm sao Nhưng nhìn thì quả thật rất tội cho người đột thấy vậy Lệ Nhi lấy số tiền Rồi mở cửa đi ra Để cho cô ta ít tiền ăn uống Nhưng ra đến nơi Thì Nhi đứng hình bởi cô ta đã biến đâu mắt Chị gì ơi Tôi có đem ít tiền cho chị đây Nhưng đứng một lục sau Vẫn không thấy Nên nhì nghĩ cô ta đã bỏ đi Bịu vậy đã quay lưng trở vào nhà Đừng đi cô Giúp tôi lấy miếng giấy kia với Lời nhì quay lại thì hạng sợ đánh rơi số tiền Đang cầm trên tay Rồi té xuống đất Bởi lúc này Người phụ nữ kia đứng kế bên với khuôn mặt tái nhọn Đôi mắt chỉ còn lại hai cái hốc Sâu hóng Thầy chân thì đầy vết thương Nhưng lần này thì không thấy đứa bé đâu cả Cô, cô, cô lúc ẩn lúc hiện là, là sao vậy Cô giúp tôi một việc đi Xin cô đấy Thầy cô ấy van xin Mà Nhi không cầm lòng được Nên bước thêm bước nữa hỏi Thế cô muốn tôi làm gì đây Mặc cô ở đâu sao lại đi theo tôi tới đây? Người phụ nữ kia không trả lời mà chỉ tay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net